anh khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên nhân duyên, tác giả trần vinh. qua sự thể hiện của giọng đọc anh khôi, cõi yêu của vợ chồng lão luôn tràn đầy thứ tình yêu tự nhiên mà say đắm, trong veo mà nóng bỏng. Tình yêu đó cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ của tuổi học trò, rồi trở nên lãng mạn nồng nàn ở thời sinh viên và tiếp theo là sự thăng hoa, sẽ chia đến tận cùng mọi ngọt bùi cay đắng. Tình yêu như dòng phù sa lặng lẽ bồi đắp và cũng là tài sản, hành trang để vợ chồng lão cùng nhau đi chọn cuộc đời. Càng gần ngày đám cưới Hồng Ngọc Lão Quang càng được vợ lưu ý hết việc này đến việc khác. 40 năm mới có một ngày, không thể qua quýt được. Lão còn được vợ thường xuyên ôn luyện về truyền thống của cõi yêu bằng một hệ thống câu hỏi mà lão đã thuộc lòng từ mấy chục năm trước. Nào là có còn nhớ cầm tay nhau lần đầu ở đâu không? Chào nhau nụ hôn đầu tiên ở chỗ nào? Nào là tại sao ngày đó không nghe mấy lời tỏ tình anh yêu em? Chưa hết, vợ lão còn căn dặn. Ngoảnh đi ngoảnh lại rồi mấy đứa cháu cũng đến tuổi yêu đương. Ông chuẩn bị mà dạy các cháu chứ thời nay không để mặc được đâu. Nghe vậy lão cười. Bà bảo tôi dạy các cháu ra sao? Dạy chúng nó lớn lên yêu đương như thời ông bà được không? Nghe hỏi vậy, vợ lão chỉ còn biết lườm lão, rồi tùm tìm cười nói. Người gì mà yêu đương chẳng giống ai? Yêu mà còn phải giống ai là theo khuôn mẫu công nghiệp, mà yêu kiểu công nghiệp thì sao gọi là yêu được? Lão cười khả lý sự. Mỗi lần vợ chồng lão ngồi tỉ tê, cũng chính là những lúc hạnh phúc lắng động để cùng trở về với bao chuyện xưa, rồi chuyện nay của hai cuộc đời chung một cõi yêu. Cõi yêu của vợ chồng lão luôn tràn đầy thứ tình yêu tự nhiên mà say đắm, trong veo mà nóng bỏng.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 Mình đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng có cặp mắt như biết hút hồn người khác. Những năm đang học cấp 3 đã có không ít chàng trai trở thành những gá khờ ngọng nghịu đứng làm thơ để hy vọng được làm quen với nàng. Có lần ánh mắt nàng dừng lại trước bóng dáng một chàng trai cùng khóa trông khá mạnh mẽ phong trần. Rồi đến đợt nhà trường tổ chức lao động. Lấy cát ở bờ sông phố chuyển lên núi nầm để xây nghĩa trang liệt sĩ. Xe hỏng. Mình dắt xe vào chỗ sửa, tình cờ nghe chàng trai đó nói với người thợ, trong nhà có chiếc xe khác tốt hơn nhưng phải nhường cho đứa em gái. Chỉ một chút hình bóng phong trần, một câu nói thể hiện tư cách làm anh của chàng trai mà mình nghe được, cũng đủ để ghi dấu trong trái tim nàng. Đúng là mắt con trai, tai con gái, chàng trai phong trần đó chính là qua người bạn học cùng khóa. Những năm 70 của thế kỷ trước, cả miền Bắc chỉ có hơn chục trường đại học nên rất khó để thi đậu. Mặc dầu thuộc nhóm học được nhưng năm đầu Minh và Quang đều thi trượt. Năm tiếp theo cả hai cùng thi đậu. Đậu đại học là sự kiện đặc biệt của gia đình, dòng họ, xóm làng. Dĩ nhiên những người đậu đại học thì càng vui mừng sốn sang khó tả. Quang đứng ngồi không yên. Săng sái ngồi lên xe đạp phóng đi như gã mộng du. Một lúc sau quang đến thị trấn cũ, nơi có con đường đi học vắt qua. Cả vùng hoang tàn ngổn ngang vì phải di rời giải tỏa theo quy hoạch. Những vặt đất lở loét do máy ủi đang san gạt mặt bằng. Riêng cái cửa hàng dược phẩm và cây ruối phía trước còn sót lại trơ trọi như một chứng nhân sau trận lũ quét kinh hoàng. Quang dừng lại bên gốc cây ruối. Bỗng thấy minh cũng đang đứng đó. Quá bất ngờ. Chẳng hiểu sao, cái khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy lại làm cho Quang bỗng dưng cảm nhận nàng đang đón đợi. Đúng rồi, đúng là ánh mắt của nàng đang đợi. Chưa bao giờ Quang gặp được một ánh mắt gần gũi, thân thiết và quyến rũ đến vậy. Tại thời điểm đó Quang chưa thể hiểu hết được những biến chuyển trong lòng mình. Niềm vui đậu đại học như lắng lại để nhường chỗ cho một thứ tình cảm mới lạ bất ngờ ùa đến ngoài tưởng tượng của Quang. Cảm giác bồng bềnh, chánh chóng như tìm được người thân yêu từ kiếp trước cứ tràn ngập lòng chàng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ cùng với ánh mắt biết nói của nàng phải chăng là do thần giao cách cảm, là sự sắp đặt của duyên số, định mệnh, với Quang cuộc đời này dù cả trái đất có bị nhạt nhòa thì ánh mắt của Minh vẫn long lanh nguyên vẹn trong trái tim chàng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, hai đứa cùng chính thức trở thành sinh viên khoa ngữ văn. Từ sâu thẳm trong đáy lòng Quang một thứ tình cảm kỳ lạ với Minh cứ lớn dần lên. Tình cảm đó có cả tình yêu, tình bạn, tình thân đan sen rất khó để gọi tên cho rạch ròi. Chẳng lẽ trên đời lại có thứ tình yêu mở rộng? Và chẳng biết từ đâu. Niềm tin trong quang cứ lớn dần rồi quang mơ đến ngày hai đứa sẽ là của nhau. Chọn đời che chở cho nhau. Sự gắn bó giữa quang với Minh như dòng suối chảy ngầm. Chàng trở thành người bạn trai duy nhất mà nàng có thể tâm sự hết mọi điều riêng tư thầm kín. Từ chuyện hái măng, lấy củi, mót lúa. Cho đến chuyện về tình yêu thời học trò, chuyện những anh chàng đeo bám trên đường đi học về, chuyện những lá thư tình, Minh đều kể hết cho Quang nghe. Quang nghĩ không một cô gái nào lại đưa mấy chuyện đó ra mà kể với một người bạn trai bình thường cả. Những gì Minh kể ra đã làm cho Quang hiểu đó chưa phải là tình yêu, có chăng chỉ là sự ngộ nhận của các chàng trai từng đơn phương theo đuổi. Minh càng tâm sự chia sẻ khoảng cách giữa hai đứa càng gần lại hơn Quang cũng bắt đầu nhận ra điều hơi lạ trong lòng mình Đó là Quang không hề cảm thấy khó chịu khi biết có những chàng trai khác đang tìm cách theo đuổi nàng Chẳng lẽ thứ tình cảm giữa hai đứa không phải là tình yêu Người ta nói có yêu là sẽ có ghen Tình yêu là thứ không thể nhường nhịn san sẻ cơ mà Không lý giải được Quang lại tự biện hộ tình yêu là lương thiện nhất của mọi lương thiện. Đã là tình yêu lương thiện, thì không có chỗ cho ghen tuông, ích kỷ, toan tính. Thực ra, Quang đang như kẻ tự thôi miên bởi sự quá tự tin vào tình yêu của mình. Chàng tạo ra một tâm thế mặc định là hai đứa sẽ mãi mãi là của nhau. Khi có một niềm tin quá lớn như vậy, thì mọi sự đeo bám của các chàng trai khác đều không chạm được vào giới hạn ghen tuông thường tình. Thậm chí sự xuất hiện của các chàng trai khác có khi còn tạo ra những tình huống thú vị, kích hoạt đến nhiều góc khuất, nhiều nỗi niềm đáng nhớ hơn. Nhiều khi quang cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Trong quang như có hai con người đối lập, một chàng quang cao thượng, Tôn thờ tình yêu và luôn cho rằng mình xứng đáng được nhiều chàng trai theo đuổi. Nàng có quyền được lựa chọn. Nàng phải được yêu như nàng mong muốn. Chàng sẵn sàng đứng sang một bên để làm cái bóng che chở cho cuộc đời nàng. Một chàng quang khác cũng rất yêu chiều mình nhưng lại đủ ích kỷ để toan tính đóng khung chiếm hữu. Chàng tự huyễn. Hoặc cho rằng tình yêu của mình mới là thứ nàng đang tìm kiếm. Dứt khoát không có chuyện cao thượng theo kiểu thi sĩ Pushkin, cầu cho em được người tình như anh đã yêu em. Càng không có chuyện tình yêu ca dao của mấy chàng quân tử đồng quê đâu hơn em lấy, đâu bằng đợi anh. Đó là sự ngụy biện cho thứ tình yêu thụ động nửa vời và hèn kém. Yêu mà không cưới, hoặc cưới xong rồi bỏ nhau, chẳng qua cũng là do tình yêu chưa đủ lớn. Tưởng như hai con người đối lập trong quang sẽ tự làm lu mờ lẫn nhau. Nhưng ngược lại, càng làm cho minh ngẫm ra được tình yêu đích thực vốn dĩ luôn có hai nửa. Hai nửa của sáng và tối, của tỉnh táo và si mê. Và hai nửa đó luôn biết phản biện, thử thách nhau thì mới tạo thành một tình yêu bền chặt. Càng ngày, nàng càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm đặc biệt mà chàng đã dành cho mình. Mình thổ lộ với mấy đứa bạn gái thân thiết, ở bên Quang, mình luôn yên tâm và có niềm tin tuyệt đối. Mình có thể nói với Quang bất cứ điều gì, đi với Quang đến bất cứ nơi đâu mà không phải đề phòng đánh đo. Một lần mình báo với Quang, sáng mai phải về quê có chút việc nhà. Ngày đó quãng đường từ trường đại học về quê hai đứa chỉ khoảng 60 số nhưng đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều khi phải kết hợp mấy chặng nào là cano đường sông, xe tải đường bộ, xe đạp đường đê, và cả quốc bộ nữa. Mình đi về bằng cách nào? Quang hỏi. Có anh Hội Xuân đưa mình ra bến thủy đi cano. Đó là do anh ấy tình nguyện đấy nhé. Hết đoạn đi cano rồi sao? Thì tính sau vậy? Đón được xe gì đi xe đó? nếu không đón được xe thì sao? thì cũng chưa biết nữa. Hội Xuân là anh chàng cùng khóa, nhưng khác lớp đang bằng mọi cách tiếp cận chinh phục Minh. đã vài lần Minh kể cho Quang nghe chuyện này rồi. Quang nghĩ thế mà cũng đòi tấn công với chinh phục. tấm tình của Hội Xuân chỉ đến cái bến cano là hết thôi sao? thế này thì khác gì mang con bò sông. Hội ơi là hội. sáng sớm hôm sau. Đúng hẹn hội xoăn đạp xe đưa mình đến bến cano cách ký túc xá của trường khoảng 3 cây số. Mình bước xuống cano. Hội đạp xe về trường. Cây miệng của hội cứ huyết sáo vang bởi vừa làm xong một việc ga lăng với người đẹp. Lẽ ra tầm 10 giờ là cano cập bến linh cảm, kết thúc chặng đường sông. Nhưng do bị mắc cạn nên mãi đến gần 2 giờ chiều cano mới về đến bến. Minh cùng một số hành khách mệt mỏi lê bước lên bờ nơi có cái nhà lá dành cho khách chờ. Nhà chờ chống chơ với mấy cái ghế dài làm bằng những tấm ván nứt nẻ. Tấm bảng quy định về tuyến cano đường thủy đã bong hết chữ. Một gã thanh niên nằm vắt vẻo, lưng thì ở trên tấm ghế dài, mà hai chân lại gác lên chiếc xe đạp. Nhìn gã thanh niên, Minh giật mình thốt lên. Ôi, quang! Sao lại? Nói chưa hết câu, thì Minh đã tự hiểu ra vì sao giờ này Quang lại xuất hiện tại đây. Nàng mỉm cười, nghĩ thầm, người gì mà lúc nào cũng phải làm cho người khác bất ngờ mới chịu. Quang bừng tỉnh cười khì Cano mắc cạn hay hỏng máy mà chậm thế. Gió mắt Quang đánh một giấc đã quá. Cano mắc cạn mấy lần? May mà! Không sao cả. Quang mua hai cái bánh tét. Đói quá ăn một. Còn một dành cho Minh đây này. Chàng về nàng lại díu dít trên chiếc xe đạp cà tàng, Cùng nhau vượt nốt hơn hai chục cây số trên con đường đã sỏi. Hình ảnh ga lăng của hội Xuân đã bị đánh rơi bên đường lúc nào không biết. Thường thì những ngày nghỉ hè ở quê. Đối với Quang và Minh bao giờ cũng là những ngày lãng mạn nhất. Xóm núi của Minh ở đầu nguồn con suối mơ. Dòng suối quanh năm như một dải lụa uốn quanh đưa dòng nước mát đến cho cánh đồng làng chung, nơi mà quang sinh ra và lớn lên. Những hạt gạo của cánh đồng làng chung, dù là giống lúa gì cũng có vị ngọt khác biệt. Người ta nói đó là vị ngọt của nguồn nước suối mơ. Nhà Minh ở ngay bên bờ suối, ngõ vào là một cái cầu vồng được tạo ra bởi cây dừa nằm nghiêng. Vươn mình vắt qua dòng suối, đẹp như bức tranh thủy mặc. Mỗi lần nàng đi học về, thường ngồi vắt vẻo trên cầu soi bóng xuống dòng suối. Nước suối trong như lọc, thấy rõ từng viên sỏi, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lượn. Những ngọn cỏ hai bên bờ cứ vươn ra thả mình đung đưa trườn vờn trên dòng suối. Sau mùa gặt, cả cánh đồng làng chung được cày trâu. Người dân nơi đây gọi cày ai là cày trao. Khi đất mới cày lên có màu xám, mùi ngai ngái. Sau mấy ngày phơi nắng, gió nam kéo về vi vút, cả cánh đồng dần sáng lên màu trắng bạc. Từng tảng đất cày trở nên giòn nhẹ, xôn xốp như những cái bánh phồng tôm. Đêm xuống, trăng lên, cánh đồng đất trao càng ngời ngợi trắng lóa trong ánh trăng vàng vặc. Gió đêm lúc mơn man. Lúc ràn rạt, tiếng sáo diều không ngủ, tiếng sáo trúc không ngủ, và tiếng gà gáy eo óc cũng không ngủ. Đêm trăng, Quang đưa mình ra ngắm cánh đồng đang trao đất. Hai đứa ngồi trên bờ cỏ của những thửa ruộng đã trao đất đủ nắng để cảm nhận hương đồng gió nội vào thời khắc đặc biệt. Đất càng trao kỹ thì càng trắng càng thơm. Cánh đồng đất trao như cái nong khoai khô khổng lồ. Mùi thơm của đất trâu rất giống với mùi thơm của nong khoai khô đủ nắng, ngọt dịu thoang thoảng mà thân thuộc vô cùng. Ấn tượng khó quên nhất là khi được chứng kiến dòng suối mơ mát rợi, về với đồng đất trâu của làng Trung. Đất trâu đang chở nước, nước đang nhớ đất. Khi gặp được đồng làng, dòng suối xóa ra nhuộm vàng lấp lánh, những ngón tay mềm của nước nhẹ nhàng luồn vào đất. Từng vai đất trao vừa phun bong bóng nhỏ li ti như hạt gạo, vừa cất tiếng reo lua rua. Đồng đất trao đang khát khao bỗng run rẩy, dì dầm, rồi tan chảy trong cái dịu êm của nước. Giây phút giao hoàn của đất với nước, làm cho hai đứa lặng người sao xuyến cảm nhận được những mầm sống đang trối dậy trên đồng đất quê hương. Quang thì thầm. Quang là cánh đồng đất trao làng chung nhé. Ờ. Thế thì mình là dòng suối mơ Vậy là suối tự tìm đến với đồng đất đấy nhé. Ưu phải, sao khôn thế? Thấy đất sắp chết khác, thì suối mơ mới đến chứ. Tiếng khúc khích thức cùng tiếng gió dù gì, tiếng nước luồn vào đất dí rách, tiếng đất trở mình lúc bụng. Mình đứng lên đón làn gió đêm mát lạnh, mái tóc dài mượt của nàng bay bay vương xuống vai quan Cảm giác gần gũi thân thương dâng tràn trong lòng chàng. Quang ngước nhìn, dáng hình nàng nổi lên nền trời đầy sao với bầu ngực căng tròn, làn da trắng ngần, khuôn mặt bờ môi như được viền lớp bụi vàng rơi xuống từ ánh trăng. Trong cái nhìn say đắm của Quang, nàng đẹp kỳ lạ, đẹp thánh thiện, đẹp hơn mọi kiệt tác. Hầu như tất cả các đối tượng theo đuổi Minh đều không hiểu được mối quan hệ giữa Minh với Quang. Càng không hiểu thì các chàng càng tò mò, hết do hỏi lại suy đoán. Thậm chí có khi chuyện riêng của Quang và Minh còn trở thành đề tài cho bạn bè tranh luận. Một lần ký túc xá cúp điện tối thui, sinh viên không thể học mà cũng chưa thể ngủ. Cậu nào còn tí tiền thì ra quán cóc gặm thanh kẹo là cứng như mảnh chai cho đỡ đói. Số còn lại đành nằm trèo queo trên những cái giường tầng. Mạnh ai nấy nói. Giống như đám người mù ham buôn chuyện. Cậu văn khai mào Cúp điện thế này mà anh Lân không rủ em Minh đi chơi à? Phí thế. Nghe vậy cậu thạch châm chọc. Đừng đụng vào nỗi đau của người khác. dù gì nữa. Bị em Minh cho ra rìa rồi. Ai đời đưa con gái người ta đi chơi, mà dắt cái xe đạp giống như đi chở củi. Ông Lân làm mất mặt anh em quá. Anh bạn lớp trưởng là người có vợ con rồi, mới thi vào đại học, nên được anh em coi như bậc tiên chỉ. thùng thẳng lên tiếng. Sao bây giờ lắm thằng Khờ thế? Thằng Quang và con Minh yêu nhau sờ sờ ra đấy. Mù hay sao mà còn đâm đầu vào để tự biến mình thành thằng hề? Tao khẳng định cả khóa này chỉ có hai đứa đó là yêu nhau thôi. Nói sai tao đi đầu xuống đất. Nghe vậy cả phòng cười ồ lên. Bởi ai cũng nghĩ lớp trưởng rất có năng khiếu đoán mò. Cậu hữu nằm giường bên cạnh. Lúc này mới mở miệng chiết lý. Những người mang tư tưởng của bậc quân tử thì mọi thứ tình cảm đều đẩy đến tận cùng. Có khi chẳng còn phân biệt được ranh giới giữa tình yêu với tình bạn. Thấy đỏ mà không phải là chín Đừng lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Phải vậy không ông Quang? Từ trong góc phòng tối om tiếng cậu Việt cất lên như thánh phán. Lý thuyết, sách vở hết. Trên đời này làm quái gì có kê gọi là bạn thân khác giới. Hức hức hức, con gái thời nay bố ai hiểu được. Cậy cục mãi mới kiếm được cặp vé phim giạc. Vậy mà phải bỏ phí. sót cả ruột. Bố khỉ. Hức hức hức. Kiểu cười độc quyền đau khổ của lân vang lên làm cho cả phòng phải bật cười theo. Quang cũng cười rồi nói đầy ẩn ý. Mong sao ý kiến của các thầy đều đúng cả. Anh em ta chỉ cần hiểu các nàng bao giờ cũng như những chùm nho. Còn anh em ta đừng trở thành mấy con cáo là được rồi. Một câu trả lời không xác nhận cũng không phản đối. Trong góc khu nhà tối đen như hũ nút, Quang mỉm cười, thầm nói với anh bạn lớp trưởng, tiên sư kia anh lớp trưởng. Tài đến thế là cùng. Thật sự Quang cũng rất tự hào khi mình có nhiều chàng trai theo đuổi. Quang tin rằng nàng sẽ luôn dành cho mình niềm kiêu hãnh trước các tình địch. Việc Quang tạo ra những khoảng trống để cho nhiều chàng trai vào cuộc đua chinh phục trái tim của mình cũng là cách thể hiện một tình yêu khác người. Trong cuộc sống nhiều khi người ta sẵn sàng đưa báu vật ra đấu giá. Đấu giá không phải để mua bán mà đó là để công khai khẳng định với thiên hạ về giá trị của báu vật. Đã nhiều lần Minh thổ lộ với Quang, chẳng hiểu sao mà không thể có cảm tình chứ chưa nói đến rung động với bất cứ một đối tượng nào khác. Quang thầm nghĩ, sao mà em ngây thơ thế? Cứ cuốn quýt gắn bó với anh thế này thì trong tim em còn chỗ nào cho hình bóng khác len vào được nữa. Và chính em cũng đã dành trọn cả trái tim của anh rồi đấy thôi. Tình yêu Quang dành cho mình khi ảo ạt, khi âm thầm, khi lãng mạn, khi quê mùa. Quang đã tạo ra một bầu trời tình yêu đủ rộng lớn, đủ cung bậc. Đủ sắc màu để minh tha hồ nếm trải Sống trong bầu trời tình yêu kỳ lạ đó minh là cánh chim trời tự do bay lượn, không gặp phải bất cứ sự ngăn cách giới hạn nào. Còn Quang, có khi quá tự tin như một kẻ ngạo mạn, không ít lần chàng mỉm cười với ý nghĩ chẳng cánh chim nào có thể bay được khỏi bầu trời tình yêu. Rồi Quang tự hỏi, tại sao không ít người cứ cố tạo ra những chiếc lồng tình ái? Họ không hiểu được đó chỉ là sự cầm tù lẫn nhau, là thứ tình ái của những trái tim ngục tù. Người trong lòng sẽ luôn hướng ra ngoài và khi có cơ hội là vụt bay đi. Mỗi lần nhà trường tổ chức cho sinh viên đi kiến tập, thực tập quang đều lặng lẽ tìm cách tác động để được đi cùng nhóm với mình. Đợt kiến tập năm đó, khoa ngữ văn chia mỗi lớp thành bốn đoàn Quang chờ đúng lúc bộ phận giáo vụ dự kiến chia đoàn mới lò dò lên văn phòng. Mấy vị giáo vụ thường mắc bệnh quan trọng hóa. Việc đơn giản đến mấy cũng trở thành nguyên tắc phức tạp. Tuy nhiên, nếu biết cách thì mấy vị đó cũng rất dễ tính. Ông giáo vụ nhận ra Quang một chàng sinh viên lấu cá. Từng đến làm thủ tục nhập học trễ nhất khóa nhưng đã dám sổ chàng tiếng tàu để thuyết phục bằng được ông giáo vụ xếp cho mình vào cùng lớp với mình. Ông giáo vụ mỉm cười lên tiếng hỏi. Có việc gì không em? già em có chút nguyện vọng nhỏ. Ngoài thầy ra thì không ai giúp em được. Nguyện vọng gì? Em nói rõ ra nào? già em đã nhận lời với mẹ bạn Việt sẽ kèm sát Việt trong suốt khóa học. Việt là con liệt sĩ nên không thể để cho Việt sai phạm thêm lần nào nữa. Vì vậy em xin được đi kiến tập cùng với Việt ạ. Hay quá! Giúp bạn như vậy là rất tốt. Tôi sẽ giải quyết ngay. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Dạ, một mình em thì hơi khó nên thầy cho bạn Minh đi chung nhóm luôn ạ. Được, xin đi trường nào. Dạ, thầy cho chúng em đến chỗ nào có rừng cà phê đi ạ. Quang đã tìm hiểu trước. Trong gần hai chục điểm trường tổ chức kiến tập chỉ một nơi duy nhất có rừng cà phê. Thế là vài tuần sau đoàn kiến tập của Quang và Minh đã đến trường Tây Hiếu, nơi có nông trường cam đang vào mùa chín mọng. Có những cánh rừng cao su bạt ngàn tít tắp, có những mái đồi cà phê nở trắng xóa như mây xà xuống núi. Quang và Minh tha hồ đi hái nấm, hái rau rừng. Tình yêu của hai đứa đã lãng mạn lại còn như được cảnh vật hoa lá, cỏ cây đồng lõa, mải mê hái rau trong rừng cà phê, hai má minh ửng hồng như đang tỏa nắng. Cây nắng từ sự hồn nhiên trong trắng trước không gian thơ mộng. Mong ước được ngắm nhìn minh giữa rừng cà phê cuộn đầy sắc trắng đã được quang công phu sắp đặt như một đạo diễn cầu kỳ khó tính. Chắc chắn đó là những khuôn hình đẹp nhất mà Quang từng may mắn chiêm ngưỡng trong đời. Đến đợt thực tập cuối cùng để chuẩn bị ra trường, Quang lại tiếp tục lò dò lên văn phòng khoa. Lần này thì ông giáo vụ không bị Quang lừa ngọt ngào như lần trước nữa. Ông giáo vụ nheo mắt hỏi luôn. Cậu lại xin đi cùng với Minh chứ gì? Dạ, đúng là thầy có tài nhìn thấu tim đen của người khác ạ. Các cậu muốn đi về đâu? già, lần trước biết trốn rừng núi rồi. Lần này thầy cho ba đứa em đến nơi đô thị chút ạ. Nghe nói trường Lam Sơn yêu cầu cao lắm. Tụi em muốn đến đó để được học tập ạ. Ông giáo vụ cười tươi. Cậu tẩm ngầm tẩm ngầm mà ghê gớm lắm nha. Lần này thì không lừa được tôi nữa đâu. Thôi được rồi, về chuẩn bị đi. Già Tết. Quang và Minh cùng lên tàu đến thị xã Thanh Hóa, nơi có ngôi trường Lam Sơn rất nổi tiếng. Hành lý của Quang không có gì đáng kể ngoài chiếc xe đạp cà tàng. Quang mỉm cười nghĩ thầm lần trước thả hồ về rừng, còn lần này thì thả hai đứa về phố. Ngoài những giờ soạn bài, lên lớp, sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường là Quang và Minh cùng chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi trên mọi con đường của thị xã. Hết đưa nhau đến ngắm cầu hàm rồng lại ra bãi biển sầm sơn, đền độc cước, hòn trống mái. Ngồi ngắm hòn trống mái, làn gió biển mang chút xe lạnh đưa làn tóc mượt mà thân thuộc của mình vẫn vít lên bờ vai quang. Hai đứa tựa sát vào nhau, nghe tiếng gió, tiếng sóng rì rào mà ngỡ như tiếng vọng của những truyền thuyết tình yêu trung thủy. Mình nhìn xa xăm, giọng nhỏ nhẹ bác sĩ đã phát hiện ra Minh bị bệnh tim nên khuyên Minh đừng lấy chồng. Đúng rồi đấy. Nhưng Minh có nghe ông thầy của bác sĩ đó nói thế nào không? Ông thầy đó nói sao? Ông thầy của bác sĩ đó nói rằng chỉ cần Minh nhận được một tình yêu đủ lớn thì trái tim sẽ hết bệnh ngay. Nói kiểu gì rồi cũng vậy. Người gì mà. Đúng vậy mà, khoa học đấy. Để Quang kiểm tra xem tim minh đã hết bệnh chưa nào. Tiếng cười khúc khích hòa cùng gió biển. Quang lại nhận ra mùi hương quen thuộc mà quyến rũ mê hoặc mùi con gái. Mùi tình yêu. Sự gắn bó giữa mình với Quang tự nhiên như dòng nước suối mơ đến với đồng đất làng chung đã làm cho mình nhận ra tình yêu không có bất cứ chỗ nào cho sự cân đo sắp đặt. Tình yêu chính là những rung động cả tâm hồn lẫn thể xác. Là sự tin tưởng và nhớ nhung, là bình yên và hứng khởi, là nhu cầu cần có nhau và cả những giận hờn vu vơ nữa. Ngẫm lại, chỉ có Quang là người bạn trai duy nhất đã đưa mình đến với tình yêu. Mình nhận ra hai đứa đã chung một cõi yêu, một cõi yêu không thể nào khác được. Rồi ngày tốt nghiệp ra trường đã đến, mình nhận quyết định lên đường vào công tác tại một thành phố biển ở phía nam. Quang chưa thể đi cùng vì đang phải tham gia lớp sĩ quan dự bị do quân khu bốn tổ chức. Cuộc chia tay diễn ra trên sân ga. Cũng quyến luyến cũng dặn dò. Cũng tay trong tay. Mắt trong mắt nhưng nhìn vào có vẻ hơi ngược đời. Bởi một chàng trai mặc áo lính lại đi tiễn một người con gái lên tàu đi xa. Những ngày phải xa Quang. Ở chốn đất khách quê người. Đối với mình đó là chuỗi ngày thử thách không hề dễ chịu. Minh nhận công tác tại một trường học ngoại ô của thành phố Biển. Ngôi trường tuỳnh toàn sập sệ nhưng từ khi Minh và vài giáo viên trẻ xuất hiện bỗng có một sức hút khá bất ngờ. Nhiều chàng trai là bộ đội, công an, dầu khí, cán bộ địa phương, đồng hương đã kéo đến trường làm quen cô giáo mới. Tự dưng xung quanh Minh dập dìu toàn những chàng trai lém lỉnh, hào hiệp, tử tế. Phải chăng sự hồn nhiên, xinh tươi dễ thương của nữ sinh viên mới ra trường đã nhanh chóng thay đổi không khí của ngôi trường. Các chàng trai rất thích nghe Minh kể chuyện, và chuyện gì họ cũng tin. Chỉ trừ mỗi chuyện bạn trai em đang huấn luyện sĩ quan dự bị, cũng sắp vào đây với em rồi là không chàng nào chịu tin cả. Vài tháng sau Quang Cầm quyết định phân công công tác vào thành phố biển với Minh. Thì ra người bạn trai mà minh đã nhiều lần nói đến là có thật. Và một điều thật hơn nữa là không khí dập dìu của các nam nhân hào kiệt lập tức thoái trào. Những ngày đầu xa quê lập nghiệp của hai đứa thật sự gian nan căng thẳng. Hàng loạt trở ngại thử thách cứ bùa vây. Có lúc tưởng như bế tắc cùng đường. Chỉ có tình yêu là chỗ dựa để giúp hai đứa đủ sức vượt qua. Gần hai năm sau đám cưới quang. Mình mới được tổ chức, bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả địa phương xuống vào hỗ trợ. Ông Chủ tịch Phường không chỉ sung phong làm chủ hôn mà còn yêu cầu các nhân viên của bộ phận đăng ký kết hôn phải đến văn phòng làm việc, mặc dù hôm đó là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4. Bởi vì phải có giấy đăng ký kết hôn mới được phân phối mấy cây thuốc lá, đầu lọc và vài thứ nhu yếu phẩm phục vụ đám cưới theo tiêu chuẩn quy định. Một hôn lễ trang trọng, đồng vui đã diễn ra trong sự sẻ chia ấm áp, chung vui của nhiều người. Dòng chảy thời gian luôn sòng phẳng. Nó có thể bào mòn tàn phá nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ sẽ được thời gian lắng lọc làm cho vững bền ống ả hơn. Quang Minh với 45 năm yêu nhau, 40 năm vợ chồng, tình yêu đã lên màu hồng ngọc nhưng mọi ký ức vẫn còn tươi giói nóng hổi. Cuộc sống thăng trầm, hạnh phúc thật nhiều mà khổ đau cũng lắm. Tình yêu là liều thuốc nhiệm màu để xoa dịu mọi nỗi đau và bù đắp tất cả. Chỉ có tình yêu mới neo giữ được tâm hồn thanh xuân cho mỗi kiếp người. Yêu để mà sống và sống cũng để mà yêu. Những câu hỏi xưa như tình yêu của người vợ đã đưa Lão Quang từ miền ký ức trở về với thực tại. Lão ngồi đung đưa trên võng. Mặc kệ vợ đang tỉ mẩn trải nhuộm mái tóc cho mình. Vợ lão thủ thị, Anh còn nhớ gì thời Mỹ yêu nhau nữa không? Ước gì anh được làm thủ tướng? Một ngày cũng được. Anh nói vậy là sao? Nếu được làm thủ tướng thì việc đầu tiên là anh sẽ về trường Vinh xây cái tượng đài đúng chỗ có hai người lần đầu tiên hôn nhau. Ông thỉ... U70 rồi mà vẫn không bỏ được cái tính tưng từng Yêu với đương. Không viết nổi một lá thư. lão Quang cười khà. Thư tình ấy à? Thời đó bà có cả bao tải. Đọc không hết còn nhờ tôi đọc hộ. Vậy thêm cái thư của tôi nữa để làm gì? Mà tính tôi thì không thích tham gia môn thi tập làm văn với các chàng trai khác. Người gì mà kỳ cục. Yêu đương không giống ai. Nhờ cái sự không giống ai, tôi mới có được bà đó, mà tôi cũng không nợ mấy tiếng anh yêu em đâu nhé. Khi đó tôi nói mấy lần mà bà thì cứ mụ mị lên mây với những cái hôn bất tận, nên chẳng còn nghe gì nữa. Nói là vậy, nhưng Lão Quang đã quyết trả cả vốn lẫn lời cho vợ, chuẩn bị cho dịp đám cưới hồng ngọc sắp đến. Lão không viết thư tình, mà viết luôn cả thiên tình sử thật chân thực lãng mạn. Lão nhìn vợ, ánh mắt lão như muốn nói, thôi em đừng lo nhuộm tóc cho anh nữa. Bên em, anh làm sao mà già được và bên anh, em mãi mãi vẫn là người yêu quyến rũ nhất thế gian. Thế là lão viết thiên tình sử chung một cõi yêu. Thiên tình sử mở đầu bằng câu, càng gần ngày đám cưới hồng ngọc, lão quang càng được vợ lưu ý hết việc này đến việc khác. Rồi lão lân lân kết thúc bằng ba từ kinh điển mà bất cứ người yêu, người vợ nào cũng muốn nghe. Anh yêu em, tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Đêm Giao Thừa Nghiệt Ngã Tác giả Trần Hương Giang Chiều 30 sau khi cả nhà quây quần ăn cúng cuối năm, Trương đến nhà tôi chơi. Viện cớ là anh đến thăm em đêm 30 cho ra vẻ lãng mạn. Thật ra Trương thích xem tôi ngồi làm mứt gừng, chỉ còn nồi mứt cuối cùng sau khi tôi đã hoàn tất xong ba thứ mứt khác và đã cho hết vào thẩu. Mùi gừng bay thơm phức khắp nhà, Trương cứ hít hà rồi suýt xoa. Ngon quá! Duyên ạ! Sao em giỏi thế? Làm mứt gì cũng được. Tôi ngânh mặt tự đắc. Chưa đủ đâu nhé Em còn biết nấu nhiều thứ ngon hơn nữa đó. Vậy sao? Ước gì em làm vợ anh nhỉ? Tôi véo vào tay Trương một cái đau điếng. Trương xê ra xoa tay nhăn mặt. Xem ra em cũng hung dữ lắm. Sẽ ăn hiếp chồng số một đó. Này em còn nhỏ, đừng có nói chuyện vợ chồng nhé. Nhỏ mà sao biết yêu rồi. Kỳ quá. Hết chịu đựng nổi, tôi gắp một miếng gừng cay nóng đút vào miệng Trương. Thay vì la lên, Trương vừa ăn, vừa hít hà nước mắt ứa ra trông thật thảm hại. Tôi tha hồ cười. Khi tôi xong món mứt, Trương và tôi ăn vụng hết cả chục miếng đua nhau khen ngon không tiếc lời. Tôi biết ngày mai mồng một Tết nhà nào cũng có mứt gừng. Chỉ cần tới trưa là không một ai còn khen ngon nữa. Ngày ba mê ăn gì cũng ngon, vì cả năm có ai nhớ đến mứt mà ăn. Mứt là món của ngày Tết. Khi trời vừa qua mùa đông lạnh rét, ngày xuân không nhen nổi cái ấm, ai cũng phải mặc áo len áo già, thì những miếng mứt gừng nồng ấm khiến cho ba ngày Tết càng thêm ý vị. Trương rủ tôi đi xem vườn hoa xuân và xem pháo hoa ngoài sông Hương, rồi đón giao thừa luôn thể. Tôi mặc áo quần mới, áo ấm mới màu đỏ thắm, troảng khăn len trắng, đội chiếc mũ len trắng. Trương ngắm nghĩa tôi một lúc nói. Em nổi quá, anh bị chìm lìm mất. Đương nhiên con gái phải nổi hơn con trai chứ, vậy nên người ta mới gọi là phái đẹp. Tôi lại vênh mặt tự hào thêm lần nữa, mặc cho Trương cười ngao ngán. Trương xin phép ba mẹ đưa tôi đi chơi cuối năm. Ba dặn, phải về trước giao thừa đó nhé. Con gái giờ giao thừa còn ở ngoài đường là ế chồng đó. Hai đứa tôi dạ đều, nhưng trong lòng đã dự tính sẽ không về trước giao thừa. Trương cười lúc rúc. Em có anh rồi. Còn lo gì ế chồng? Em ha. Chắc không đó. Hay học xong cưới vợ bên Mỹ luôn hở. Đừng có nói bậy. Cuối năm không hay. Tốt nghiệp xong, anh sẽ về cưới em. Rồi mình vào Sài Gòn làm việc. Gắng học cho giỏi nhé. Ờ, thôi xí xóa không nói nữa. Hai đứa đi xem vườn hoa xuân. Chương cặp tay tôi như muốn khoe khoang với mọi người cái hạnh phúc phơi phới mà hai tôi đang có. Ngàn đoá hoa đang ngời ngời hương sắc chắc có lẽ cũng không tươi đẹp bằng hai đứa tôi đang tuổi xuân tràn đầy sức sống, đang yêu, và đang hạnh phúc ngập tràn. Sông Hương in bóng ngàn pháo hoa đủ dáng vẻ đủ sắc màu. Mỗi lần một pháo hoa được bắn lên tỏa rộng những nhánh hoa rực rỡ trên bầu trời, là tiếng reo vui cũng hòa vỡ theo. Hai đứa tôi cũng la hét vỗ tay và ôm nhau trong niềm sung sướng dâng cao. Trương đưa tôi về lúc ba tôi đang dọn bàn vào sau khi đã cúng xong giao thừa. Trương ngại ngùng lấp ló ngoại ngõ vì sợ ba giày. Vậy mà Trương cũng kéo tôi lại nói nhỏ để anh lì xì cho em một nụ hôn đầu năm. Trương đặt lên môi tôi một nụ hôn dài nồng cháy cho tôi ngất ngây muốn ngộp thở. Tôi phải đẩy mạnh tay Trương mới chịu buông ra. Tôi nghiêm mặt bảo. Lọ mà vào xin lỗi ba Duyên đi. Rồi về. Ba tôi cười ha ha. Hóa ra đầu năm nên chả ai trách ai. Tôi vào dọn dẹp chén đĩa giúp ba. Rồi chúc cả nhà năm mới. Ba ngày Tết không có được một ngày hé nắng. Không gian cứ u ẩn tối tăm thật là buồn bã. Trời không mưa. Chỉ có lạnh run người. Tết là dịp cho mọi người đi thăm nhau nhưng ngoài đường vắng người qua lại. Trương qua nhà tôi chơi rồi chở tôi qua nhà. Trương chơi đánh bài xỉ lát với em trai Trương. Lạnh quá không ai nghĩ đến chuyện đi chơi. Mẹ Trương cho bọn tôi ăn đủ thứ nào là bánh tét chiên với dưa món, giò heo hon với xôi. No bụng quá." Trương Bảo. "Hai đứa mình đi chơi giữa lạnh cho vui đi." Lỡ bị cảm lạnh rồi bệnh làm sao anh đi học lại? "Không sao đâu mà, san Jose lạnh mà anh còn chịu nổi. Anh muốn nhớ em thật nhiều khi qua bên đó." Không đi thì không nhớ sao? Nhưng kỳ nhớ lãng mạn hơn nhiều. Trương kéo tay tôi đi. Hai đứa đi lễ chùa. Tôi nói. Đến chùa cầu Phật cho hai đứa mình thương nhau mãi anh nhé. Không cầu, cũng thương nhau mãi thôi. Không được, phải thề mới tin. Hai đứa cười sung sướng. Tôi ôm ghi lấy vòng eo trương. Úp mặt vào vai anh nghe ấm lòng lạ kỳ. Tôi mênh mang trong niềm vui. Hôm sau thì trương bệnh. Anh gọi tôi qua nhà anh. Tôi nhìn anh sững sờ. Vậy mà tự hào là ở sứ lạnh quen rồi. Vì em bắt anh trở lên chùa Tường Vân xa quá. Nếu đi chùa Diệu Đế gần hơn thì anh đâu có cảm lạnh. Em ngồi sau ôm chặt anh. Em đâu có thấu cái lạnh. Thôi được để em chăm sóc bắt đền cho anh nhé. Em sẽ đút cháo cho anh ăn. Chịu không? Mặt trương sáng lên. Ô, cháo mẹ nấu xong rồi, anh đang muốn ăn. Tôi xuống bếp đỡ tô cháo từ tay mẹ anh. Bà bảo: "Cái thằng già rồi mà còn nhõng nhẽo, con chiều nó quen sau này sẽ khổ thân đó." Tôi cười: "Không sao đâu bác, con chỉ chiều khi anh bệnh thôi." Chưa ngồi dậy, như một đứa trẻ chờ mẹ đút ăn. Tôi múc từng muỗng cháo đút vào miệng anh. Nhìn anh ăn ngon lành tôi cười. Mau lành còn phải đi học lại. Em ở nhà chờ ngày anh về. Chờ anh về đi chơi với em. Không được đi chơi với bạn trai nào nhé. Anh ghen lắm đó. Anh cũng vậy nữa. Lo học chứ đừng lo tán gái. Đừng chơi thân với ai. Chỉ yêu mình em thôi nhé. Ờ, hai đứa mình mắc nguéo coi. Tôi buông kiếm muỗng cùng Trương mắc tay. Hai đứa nhìn nhau chần chối. Uống xong ngụm nước. Trương bảo. Em cất cái ly ngồi đây chơi với anh. Em phải ăn cơm nhà anh. Tối mới được về đó. Ăn cơm xong em về rồi qua lại. Kẹo em đi suốt ngày ba mẹ dậy la em sao. Cũng được. Trương vẫn nằm trên giường. Tôi ngồi cạnh anh tôi đọc chuyện gene e ở được dịch với tựa đề là kiểu giang cho anh nghe đoạn mà tôi cho là hay nhất bỗng trương ôm gỉ lấy tôi kéo tôi nằm trên giường áp sát cả người anh lên người tôi anh hôn tôi đắm đuối cả khối người to lớn của anh đang nằm trên thân thể nhỏ bé của tôi khiến cho tôi run rẩy tôi mềm nhũn trong tay anh trương chưa làm thế với tôi lần nào Tôi bàng hoàng chưa kịp tỉnh thì Trương buông tay ra ngồi dây nhẹ nhàng đỡ thân mình tôi ngồi lên. Anh nhìn tôi như thôi miên. Mà thật thế tôi đang bị thôi miên từ nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trương lại hôn lên má tôi. Xin lỗi em. Anh không làm chủ được vì quá thương em. Thẹn thùng tôi lần ra khỏi giường. vuốt lại mái tóc quần áo cho thẳng. Nói với anh mà không nhìn mặt. Thôi em về nhé. Mặc cho Trương gọi giật lại, tôi vẫn chạy thật nhanh. Trương nhắn em đã tỉnh lại chưa? Chúng mình vừa mơ một giấc mơ đẹp em nhỉ? Mong rằng giấc mơ đó một ngày sẽ trở thành hiện thực. Chúc em ngủ ngon. Mai nhớ qua thăm anh nhé. Thời gian của chúng ta còn quá ngắn. Hãy tranh thủ bên nhau. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Tôi nhắn lại mai em sẽ qua thăm anh. Nhớ uống thuốc nhé. Rồi những ngày vui cũng qua mau, đã đến lúc chương phải lên đường. Tôi ở lại một mình như mọi năm, vẫn nhớ anh khắc khoải, vẫn chờ mong anh lại về, vẫn mơ tưởng một ngày hai đứa được ở cùng một nhà. Nhưng nỗi nhớ lần này mãnh liệt hơn nhất là mỗi khi đêm về tôi cứ thấy anh chập chờn trong giấc ngủ. Hè này chương không về nữa. Anh nói còn năm cuối anh phải học rút để lấy bằng y khoa. Anh học trường đại học y khoa danh tiếng Stanford nằm ở vùng Bắc california chỉ cách nơi anh ở 45 phút lái xe. Còn tôi sẽ tốt nghiệp đại học mở nhạc môn thanh nhạc. Với giọng ca soprano trời cho, từ thuở còn nhỏ học cấp 1, tôi đã khiến cho cả trường tiểu học sửng sốt khi thầy dạy nhạc đưa tôi vào từng lớp hát cho các bạn nghe. Tôi hát và thầy đàn. Thầy còn giới thiệu đây là một giọng hát hiếm có. Thật hân hạnh cho trường ta. Các bạn vỗ tay dâm gian. Sau đó thầy giới thiệu tôi lên hát chương trình thiếu nhi của Đại Pháp Thanh. Bà tôi thấy tôi mê hát quá nên bảo. Hát chỉ cho vui thôi chứ học là chính con ạ. Bà thích con làm cô giáo hay làm bác sĩ chứ không thích con làm ca sĩ. Từ đó tôi hát ít hơn học. Vậy mà khi tốt nghiệp xong lớp 12, như có một động lực vô hình nào đó, tôi đến làm đơn thi vào trường văn hóa nghệ thuật. Tôi học hát. Hai đứa tôi vẫn đi song song với nhau ở hai lĩnh vực hoàn toàn trái ngược, nhưng đầy sức hấp dẫn nhau. Tôi tôn thờ anh bác sĩ tương lai của tôi, và anh say mê nghe tôi hát. Anh nói làm gì là phải làm cho tới bến. Hát thì phải hát thật hay, có đẳng cấp. Cũng như anh phải học thật giỏi để thành bác sĩ giỏi. Mấy tháng nay anh ít gọi cho tôi. Tôi nhớ anh quay quắt. Mỗi lần gọi anh chỉ hỏi vài câu rồi nói. Anh đang bận lắm. Em lo học đi nhé. Tôi thất vọng. Tôi muốn được nghe anh nói nhiều và thật nhiều cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Anh bận chi mà bận quá vậy? Rồi tôi trách mình sao cứ vòi vĩnh anh khi anh đang lũ bu vì công việc. Thế là càng ngày hai đứa tôi càng ít trò chuyện hơn. Cho đến ngày anh tốt nghiệp, ba anh sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của anh. Khi ông về tôi hất hải tìm đến ông để nghe ông kể chuyện vui. Vậy mà ông đưa cho tôi xem một sấp album hình lễ tốt nghiệp của trường anh. Có cả hình đám cưới của anh và một cô gái người Nhật. Tôi khóc òa lên khiến cho ông bà hoảng hốt. Ông rỗ rảnh tôi. Bác tưởng trường đã nói với con hết rồi chứ? Tại sao nó không cho con biết? Tôi chỉ còn biết khóc đến sưng cả mắt. Bác kể. Trương và con nhỏ người Nhật học cùng lớp. Tụi nó bạn bè nhau từ năm đầu mới qua. Ai rẻ chúng sống chung với nhau từ lúc nào mà con nhỏ có thai? Nó rất yêu thằng Trương nên giữ cái thai lại buộc Trương phải cưới nó. Trương gọi về kể cho bác nghe nói nếu không cưới sẽ bị cha của cô ấy kiện ra tòa. Bác sợ con trai bị kiện nên đồng ý với Trương cưới con nhỏ cho nó. Đám cưới tổ chức ở Cali. Có lẽ tụi nó còn ở lại bên đó để làm việc vài năm nữa. Thôi, con hãy thông cảm cho nó. Con trai xa nhà làm sao khỏi xa ngã khi con nhỏ cứ lao tới nó như thiêu thân. Con hãy bình tĩnh lo cho tương lai của mình đi. Con còn trẻ đẹp, có tài thiếu gì người theo. Với tôi không dễ gì để quên chương dù anh đã làm nên cái lầm lỗi tày trời vô phương cứu chữa. Anh đã phản bội tôi. Anh bị lỗi gì tôi cũng tha thứ được chứ chuyện anh đã có vợ và sắp có con thì tôi cũng bó tay. Tôi mất anh thật rồi. Thời gian tôi yêu anh 5 năm thì cô ấy cũng quen anh bằng tôi thời gian ấy. Tôi ở xa anh còn cô ấy luôn ở bên cạnh anh từng ngày. Tôi thua là đúng. Vậy mà tôi cứ ngây thơ theo dệt nhiều giấc mơ tình yêu trung thủy. Tôi cứ tin anh sẽ không xa ngã vì với tôi anh cũng biết dừng lại. Cái kỷ niệm hôm tôi đút cháo cho anh ăn anh. Anh khiến cho tôi đau đớn, quằn quại, tuổi thân. Đứa con gái mới lớn đã đem lòng yêu anh lần đầu và muốn yêu anh suốt cả đời mình. Đang tuột xuống dưới hố thẳm tuyệt vọng mà không có một sợi dây nào có thể kéo tôi lại. Tưởng sẽ giận ghét anh. Nhưng sao tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn? Muốn giành giật lại anh khỏi cô gái nhật ấy. Tôi không thể mất anh dễ dàng như vậy được. Anh là của tôi. Là của tôi. Tôi đã trở thành một ca sĩ có giọng hát soprano đặc biệt. Thành công của tôi khiến cho ba mẹ tôi vô cùng hãnh diện. Thế mà tôi vẫn cô đơn lủi thủi đi về một mình. Không thể yêu ai khi lòng tôi đầy kín những kỷ niệm của mối tình đầu. Anh vẫn giựt dỡ trong tôi. Tôi yêu anh dại khờ. Khi anh đã bỏ tôi đi cưới vợ mà không một lời biện bạch. Đến một lúc không chịu nổi tôi viết thư cho anh. Anh nói đi. Tại sao anh làm được điều đó? Tại sao anh không nói cho em biết anh đã cưới vợ? Anh xem em như một đứa trẻ nít cho anh đùa giỡn sao? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh trả lời. Xin em hãy tha thứ cho anh. Tất cả ba anh đã nói rõ với em rồi. Anh làm sao đủ can đảm để nói với em cái sự thật đó. Anh thật là một thằng con trai chẳng ra gì. Thật là xấu xa. Không đáng cho em oán trách. Em hãy quên anh đi. Hãy đón nhận một hạnh phúc mới vì tương lai của em. Vậy là hết. Rõ ràng như ban ngày. Anh đang có vợ. Ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau ngày càng mặn nồng tình nghĩa. Còn tôi cứ ở xa anh mãi. Tình yêu trong sáng Thủy chung chỉ là một ý niệm trừu tượng rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Xá gì một mảnh tình bâng quơ thời mới lớn, rồi xa, rồi quên. Tôi tập quên trương, nhưng không sao quên được. Nửa năm trôi qua tôi cứ ôm giữ anh, và những kỷ niệm trong trái tim tan vỡ. Như con chim trúng tên, tôi sợ vươn ra bầu trời xanh đẹp. Cứ thu mình trong chiếc vỏ chất chứa đầy phiền muộn. Tôi thường khóc một mình trước khi ngủ. Cứ mỗi lần nằm xuống, tôi cứ nhớ lại những nụ hôn đắm đuối và vòng tay rắn chắc của Trương ôm trầm lấy thân thể tôi. Những lời nói yêu thương tưởng chừng như bất tử. Rồi tôi chua cay khi nghĩ ra rằng Trương còn hôn vợ ngàn lần, còn ghi xiết cô ấy cả vạn lần, còn tha thiết đắm say hơn thế nữa. Vậy mà tôi vẫn chưa chịu tỉnh táo để quên anh. Ôi đứa con gái khốn khổ nhất khờ dại nhất trên đời này chính là tôi. Gần Tết ta, tôi cùng ba ca sĩ được mời sang biểu diễn tại Las Vegas. Ngày 30 tôi đáp máy bay về quận Cam thăm ông chú, rồi tôi đi tìm Trương. Tôi nhớ anh phát khùng lên. Tôi mong được nhìn thấy lại anh một lần cho đỡ nhớ. Muốn được nghe anh nói một lần cái giọng nói trầm ấm đã du tôi vào giấc ngủ thiên thần. Tôi đến nhà Trương theo địa chỉ ghi trên thiệp cưới hôm đó ba anh mang về. Đúng vào đêm ba mươi tôi nhấn chuông nhà anh. Trương thấy tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi nhìn anh chân chối rồi té xỉu lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường nệm có anh ngồi cạnh nhìn tôi tha thiết. Tôi khóc. Anh lau nước mắt cho tôi nói dịu dàng. Em qua sao không nói trước cho anh hay để anh đi đón em? Lòng tôi lưng lưng như ở trong cơn mơ. Tôi đang nằm trên giường anh. Anh đang ngồi bên tôi nói những lời êm ái như thế kia. Đây có phải là hiện thực sống động tràn đầy hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước? Tôi níu tay anh xuống. Anh cúi gần mặt tôi. Tôi quàng hai tay qua cổ anh. Anh và tôi hôn nhau như chưa từng được hôn. Anh nằm lên người tôi khiến cho tôi run rẩy đê mê trong cảm xúc thăng hoa, cho thỏa nhớ thương, cho vơi buồn tủi. Tôi hạnh phúc được nằm dưới thân thể nặng trĩu của anh. Trợt anh ngồi dậy nhìn vào mặt tôi buồn bã. Không được đâu em. Anh phải gìn giữ cho em được trong sáng. Em cần có tương lai. Tôi bực mình cáu gắt. Tương lai. Tương lai em là gì nếu không còn có anh? Anh có biết em đã sống như chết suốt thời gian anh cứ mãi miết với hạnh phúc mới. Vậy mà không bằng sao. Em muốn sống với anh một lần. Chỉ một lần thôi em sẽ yên phận đi lấy chồng. Trời ơi! Em điên thật rồi. Em sẽ không có hạnh phúc nếu. Em không cần hạnh phúc với ai nữa. Em chỉ cần hạnh phúc với anh thôi. Anh có lỗi với em nhiều quá. Anh không xứng đáng. Gật đầu nhanh tôi kéo tay anh xuống. Có. Anh mãi mãi là thần tượng của em. Em yêu anh không bao giờ thôi. Em chỉ có một dịp duy nhất để đến với anh rồi sẽ xa anh mãi. Nếu ta không đến được với nhau lần này thì em sẽ chết. Em không thể sống bình thường được đâu anh ạ. Hãy ôm em đi. Trường nhìn tôi ấu yếm. Em lớn hẳn khiến anh không nhận ra. Em mạnh mẽ và quả quyết thật đáng sợ. Anh cũng đành thua. Em mạnh mẽ vì em quá yếu mềm. Chính anh đã cho em những thứ đó. Anh có thể cho em hạnh phúc. Cũng có thể cho em bất hạnh. Chỉ có anh mà thôi. Trương ôm ghi lấy tôi hôn say đắm. Lần tay cởi những cúc áo. Cả hai không ngủ. Đến gần giờ giao thừa cả hai mới tỉnh dậy. Bây giờ tôi mới nhớ sực ra hỏi anh. Vợ anh đâu? Vợ anh gần sinh nên đã về Nhật ở cùng bố mẹ vợ để được họ chăm sóc. Em vẫn quyết định đến thăm anh dù có cả vợ anh. Không có mới to chuyện như vậy nè, phải không? Trương ôm tôi trên ghế sofa, đút cho tôi từng miếng mứt gừng. Tôi ăn hít hà hỏi. Mứt gừng anh mua ở đâu mà ngon vậy? Mẹ anh gửi qua cho anh đó. Thơm cả mùi Huế phải không em? Tôi nghịch ngợm nhìn anh. Đêm giao thừa và mùi mứt gừng gợi lên điều gì hả anh? Kỷ niệm của hai ta, Mình đã đi với nhau đón giao thừa ngoài bờ sông. Anh nhớ lắm em ạ. Làm thế nào để nói cho em hiểu sự khác biệt giữa tình yêu và cái bản năng của thằng con trai? Để em có thể hiểu D.U.O.C. những phút giây đến với em thật vô cùng thiêng quý. Khác hẳn với việc vui để giải sầu. Anh thật hư đốn em ạ. Rồi có lúc em sẽ nhận ra anh không xứng đáng gì để cho em phải hy sinh. Ngã đầu vào vai chương tôi nũng nịu. Anh giỏi biện minh cho cái tham lam của mình. Nhưng chả sao? Em muốn dâng hiến cho anh. Anh chứ không ai khác được khai phá con tim và cả thân thể em. Em sẽ hối tiếc vì anh sẽ không mang hạnh phúc lại cho em vì anh đã có gia đình riêng. Em đã cho anh sẽ không bao giờ phải nói hối tiếc. Một mai em có lấy chồng, có không hạnh phúc em cũng mãn nguyện. Anh cứ yên tâm, vui đi vì mình đã có cho nhau. Hai đứa ôm nhau, mở tivi kênh VTV4 xem chương trình đón giao thừa ở Việt Nam. Chúng tôi lại đón giao thừa cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng. Tôi ở lại với anh một tuần lễ sống với nhau như vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật. Ngày tôi về lại Trương đã tiễn tôi đến phi trường. Tôi kể cho ba mẹ nghe về những buổi trình diễn của bọn tôi bên ấy, về những bài dân ca tôi hát khiến cho bà con người Việt bên đó sụt sùi, về những bó hoa họ thương mến tặng tôi. Ba mẹ tôi sung sướng ôm ghì tôi. Nhưng tôi giấu biệt chuyện tôi gặp lại anh Trương Vĩ với ba mẹ tôi đó là việc làm trái với luân thường đạo lý, còn với tôi là đỉnh cao hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước được với tới. Suốt cả tháng, tôi chìm trôi trong hạnh phúc tuyệt vời. Thỉnh thoảng Trương gửi thư điện tử cho tôi hỏi thăm. Có khi gọi cho tôi trò chuyện. Xem ra anh đã quá mụ mị với những ngày và những đêm trắng thức cùng nhau. Hai tôi ở cách xa nhau nhưng vẫn thấy rõ nhau qua màn hình. Anh nói vợ anh đã sinh con gái và anh phải qua Nhật để thăm họ. Đủ một tháng sẽ rước hai mẹ con về Mỹ. Lúc đó anh sẽ bận rộn lắm, sẽ ít liên lạc hơn. Anh sẽ gọi cho tôi lúc nào tiện lợi. Tôi hiểu. Một tuần anh dành cho tôi là quá đủ. Tôi không được quyền đòi ở anh nhiều hơn. Tôi tắt kinh tháng thứ nhất, có chút hoảng hốt, nhưng niềm vui lại lớn hơn. Tôi sẽ sinh đứa bé. Nghĩ vậy nên tôi phải vào Đà Nẵng để tìm việc. May mắn tôi được một phòng trà nổi tiếng ở đó mời hát. Nghe tôi sắp vào Đà Nẵng hát, ba mẹ tôi rất lo lắng. Ba tôi nói, một thân vào trong đó đi hát cũng nguy hiểm đó co nạn, để tính lại xem. Ba, học hát ra là phải đi hát, muốn nổi tiếng thì phải dấn thân trước quanh quần nơi xứ mình thì làm sao sống nổi? Phòng trà nào cũng ế ẩm, lâu lâu có việc gì của trường tổ chức mới được hát một lần. Có đứa còn tìm vào tận Sài Gòn để thử thách nữa đó. Bà tôi nghe tôi nói có lý nên đồng ý cho tôi đi. Ông Đích thân dẫn tôi vào gửi gắm ở nhà người quen. Chỉ một tuần sau khi ba tôi về, tôi đã chuyển đến một căn nhà trọ để ở. Tôi sợ họ sẽ biết rằng tôi đang có thai. Lúc đó tôi mới dám viết thư nói tất cả sự thật cho ba mẹ tôi hay. Ba mẹ vào tìm một người quen đến giúp việc cho tôi. Mẹ tôi khóc bảo sao con liều mạng thế? con biết thằng trương đã có vợ rồi, mà con vẫn sống với nó. giờ thì con nên bỏ cái thai đó đi, đừng sinh ra một đứa trẻ vô thừa nhận không hay đâu. tôi khóc ọa, wow. mẹ ơi, làm sao con có thể bỏ đứa con mà hai đứa đã tình nguyện đến với nhau bằng tình yêu hả mẹ? anh trương không yêu cô ấy, vậy mà khi nghe cô ấy có thai anh vẫn cưới. còn con và anh ấy yêu nhau. Chả lẽ anh ấy không chịu nhận đứa con này sao? Trời ơi! Con gái cưng của mẹ phải làm vợ nhỏ trong tuổi nhục này sao? Nhưng có bỏ đứa bé, con cũng không thay đổi gì hết. Con vẫn yêu anh Trương cho đến chết. Chi bằng con cứ sinh con ra để con có nguồn vui và anh ấy sẽ lo cho mẹ con con. Mẹ đừng bắt con làm thế mẹ ạ. Con lại mẹ đó. Bà vừa khóc vừa than thở. Nếu thằng Trương không đi du học thì đâu đến nỗi này, còn tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng con ơi, nếu nó thực sự yêu con, thì nó đâu có xa ngã có vợ khác. Con hãy tỉnh táo lại đi. Con yêu quá nên không còn biết phân biệt phải trái gì nữa. Dù ba mẹ nói con nói đủ cách tôi vẫn quyết giữ con tôi, ba tôi khổ sở. Xem như là bỏ mất một đứa con xung sướng không ưa, chỉ ưa cái khổ. Thôi được rồi, con hãy đưa địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của Trương cho bà. Ba. ba phải nói chuyện với nó dứt khoát trước khi ba về Huế. Nhưng ba đừng nặng lời với anh ấy ba nhé. Đó là do con tự nguyện. Ông nói với Trương tất cả. Ông bảo nó khóc, xin lỗi ba mẹ. Nó dặn ba hãy nuôi người giúp việc cho con. Thuê cho con một căn nhà tử tế chờ ngày sinh đẻ. Nó hứa sẽ nuôi hai mẹ con con suốt đời. Vậy là con phải làm vợ bé của nó. Thật ba không cam tâm chút nào. Vậy mà ba tôi vẫn làm như Trương nói. Ba về trước. Mẹ ở lại với tôi và đi siêu thị sắm sửa cho tôi đủ thứ đồ dùng. Vì mọi việc đến bất ngờ quá nên không dám hé lộ cho bất cứ ai biết. Hai tuần sau mẹ tôi về. Tôi ở lại một mình với bà giúp việc. Tôi không đi hát, ở nhà suốt ngày đọc sách nuôi trẻ ngay trong khi có thai và sau khi sinh. Khi buồn, tôi nghe nhạc, xem TV, rồi đi ra phố mua sắm. Trương gọi về dặn tôi từng chút vì anh lo lắng cho mẹ con tôi và anh là một bác sĩ khoa nội. Tôi chờ đợi từng cuộc gọi, từng lá thư tràn đầy âu yếm của Trương. Tôi hạnh phúc tuyệt vời. Dù không có anh bên cạnh tôi, tôi chấp nhận cái hạnh phúc muộn màng này. Dù ai có chê cười tôi, cho rằng tôi ngu dại. Nhưng thử hỏi khi yêu có ai còn là người sáng suốt khôn ngoan. Tôi sinh được một cậu con trai. Cũng vào dịp Tết khi con trai tôi gần 3 tháng thì trương về thăm mẹ con tôi. Anh đưa cả vợ con về Huế ăn Tết cùng gia đình. Anh nói dối và chơi với bạn ở Đà Nẵng để đến với tôi. Đang bế con trên tay thì anh vào. Mừng rỡ quá anh ôm soát cả mẹ con tôi trong vòng tay thật lâu. Anh đòi bế con, nhưng tôi không cho vì sợ té. Anh bảo. Vậy thì anh bế luôn cả hai mẹ con nhé. Thôi té bây giờ, để em bế con vào phòng. Bị đặt nằm xuống, thằng nhỏ khóc u oa đưa mắt nhìn ông nào lạ mà dám nằm cạnh nó. Trượng hôn con rồi hôn tôi tới tấp, anh giang tay lên cào. Ôi sao mà hạnh phúc quá vậy này. Anh ôm tôi riêng gì. Cám ơn em đã cho anh thằng con trai tuyệt vời, giống anh như giọt nước. Cám ơn tình yêu vô bờ bến của em dành cho anh. Cả hết những niềm vui và đau khổ anh đều xin nhận hết. Tôi hôn anh, xí tay vào mặt anh, cười. Ai khiến anh là người tình đầu và duy nhất của em? Ai khiến anh phụ tình em? Em phải có cậu con trai này để giữ anh lại cho em vì trước đây mình vẫn thường nói mình là của nhau cho đến chết mà. Em là quan tòa luôn phán xét công bằng. Anh thua em thôi. Trương ở với mẹ con tôi từ ngày 2-8 tháng chạp cho đến chiều 30 anh mới chuẩn bị về. Mặc cho vợ anh gọi nhiều lần. Chiều 30. Tôi lại làm mứt gừng cho anh ăn. Tụi tôi quên hết hoàn cảnh. Mà cứ đắm chìm trong hạnh phúc tưởng thế gian chỉ còn ba đứa. Bà Vũ phải về nhà cúng rỗ sau khi nấu mâm cơm cho bọn tôi cũng ba mươi. Vậy mà bất ngờ có một người khách đến nhà gõ cửa. Tôi choáng váng khi thấy người đàn bà đó giống như người Nhật. Trương từ trong nhà mặc bộ pyjama bước ra hỏi. Ai vậy em? Tôi không nói được lời nào, chỉ nhìn cô ta sừng sốt. Cô ấy bước vào nhà tôi, nhìn thằng bé đang nằm trong nôi say ngủ, rồi nhìn tôi, quay qua hỏi anh Trương bằng tiếng Anh. Cô ta là ai? Thay vì nói dối, Trương lại cầm tay cô ấy và giới thiệu tôi chính là người tình của anh ngày trước, và đứa con này là của chúng tôi, mong cô ấy cảm thông cho chúng tôi. Cô ấy quay bỏ chạy. Vừa ra khỏi ngõ, cô ta đâm sập vào một chiếc xe tải đang băng qua đường. Trương đưa cô ấy lên bệnh viện. Nhưng sau hai tiếng, Trương gọi về báo cho tôi biết cô ấy đã qua đời. Bỗng dưng tôi khóc khan cả cổ họng. Tôi khóc mãi. Cho tới khi giao thừa ngoài trời pháo hoa sáng rực, Trương đã đưa xác vợ về tới Huế ngay sáng mồng một Tết. Nghe Trương bảo anh phải gọi qua nhật báo tin cho cha mẹ cô ấy hay rằng hai người đi Đà Nẵng chơi Tết, và cô ấy bị tai nạn. Cả thành phố ai cũng nghĩ vậy. Không một ai biết rằng thủ phạm khiến cho cô ấy chết chính là tôi. Tôi sống trong giày vỏ đau khổ. Khi nghĩ rằng mình đã khiến cho cô ấy chết, đến một năm sau mới có phần nguôi ngoai Cả Trương và tôi thầm hiểu cái tội lỗi của chính mình, mà không ai muốn nhắc nhở thêm điều gì cũng không còn những lời tha thiết với nhau. Anh phải mướn vú nuôi bé gái, làm việc nhà cho anh đi làm. Hai năm sau Trương làm hôn thú và đưa mẹ con tôi sang Mỹ. Con trai tôi bây giờ đã ba tuổi. Con của anh và cô nhật được bốn tuổi. Tôi là mẹ của hai đứa con. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ yêu con gái của cô ấy như con trai của chính mình để chuộc tội. Anh Trương trầm ngâm ít nói hơn. Anh thường ôm con gái, đôi mắt buồn xa xăm. Chúng tôi đến với nhau muộn màng trong hoàn cảnh chơi trêu như thế đã đưa đến cái hậu quả khôn lường, đã giết chết một cô gái nhật, mà chồng tôi vẫn thường kể là mẫu mực, chịu khó, nhẫn nhục, chăm sóc chồng con hết lòng, còn hơn cả phụ nữ Huế, dù anh không yêu cô ấy như đã yêu em. Đêm nào tôi cũng thấp nén nhang lên bàn thờ chị ấy. Tôi cứ nói đi nói lại mãi hàng trăm lần xin lỗi chị, vì em còn dại khờ quá, chỉ biết yêu mà quên đi mọi chuyện. Em đã quá ích kỷ, đáng ra em không được đến với anh, không nên có con với anh, em nên đi lấy chồng. Đáng ra em phải để cho chị và anh được bình yên êm ấm. Đáng ra em phải quên anh ấy. Em nghĩ cùng lắm chị sẽ ly dị anh, em đâu ngờ chị chọn cái chết khi mất anh ấy. Chúng ta cùng yêu một người đàn ông đến tận cùng. Nhưng có lẽ chị còn yêu anh ấy hơn em. Em nghĩ chị là người hiểu em hơn ai hết. Những cô gái yếu đuối như chị và em có thể làm những điều điên cuồng như thế này đấy. Có phải chúng ta đã quá mù mị khi yêu anh? Xin chị tha thứ cho em. Em hứa sẽ nuôi bé từ tế cho thành người để chuộc lỗi với chị. Hãy tha lỗi cho trái tim non dại đáng thương này.